các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần nữa nó trở lại thành phố. Dưới ánh sáng đèn đô sắc màu tầng bé dò dẫm tiến bước chân đầu tiên lên lề đường, đám đông thấy nó thì ai nấy đều thích kinh tránh né. Bên tai của nó là tiếng xì xào ồn ào. Cái gì vậy, mùi tởm quá, như là mùi xác chết vậy trời, kinh quá, trên người của nó toàn ròi vỏ, nó là cái thứ gì thế? Một vài kẻ ác độc còn dùng gạch đá xô đuổi, đám đông nhanh chóng hùa theo thi nhau ném đá. Thằng bé quỷ sợ quá nên cắm đầu bò chạy, rồi bò vờ nước bùn rơi ra theo mỗi bước chân, làm mấy kẻ yêu bóng vía sợ đến tái mét. 9 giờ tối tại công viên, một người đàn ông đang tản bộ dắt chó, vừa đi lão vừa huýt sáo ra vẻ khoái trá. Quản trái thầy kẻ đó chẳng vấy ai sát lạ mà chính là bác sĩ Tùng con chó đang thong thả đi thì bất giác dừng lại, ngẩng đầu đánh hơi. Bản năng mách bảo nó phía trước có thứ gì đó đáng sợ, giờ lão Tùng cố gắng kéo dây xích, nhưng con chó cứ lì ra nhất định không chịu đi. Cổ họng của nó phát ra những tiếng ư ử sợ sệt. Lão Tùng cau mày lắm gắt lên: "Mickey, sao hôm nay mày trở chứng thế hả?" Bất chợt trong lùm cây phát ra tiếng sột soạt. Lão Tùng nhận thấy có một cây bóng khá nhỏ đổ ập xuống nền đường phía song mình thì đứng dậy. Quay đầu đẩy cao gọng kính để nhìn cho rõ, rất nhanh trên khuôn mặt nung núc mỡ của lão là hình ảnh rất kinh dị. Đứa bé độ 8 9 tuổi đầu tóc bù xù, hai mắt lồi ra to bằng quả trứng gà, hàm răng lởm chởm nhế ra chảy đầy nước dãi. Đứa bé mặc bộ quần áo cũ mềm đang nhìn con chó chừng chừng. Lão đือด tai lên ngực nén tiếng thở mạnh rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, sao lại có đứa bé con ở đây một mình giờ này, mà sao nó lại hôi hám đến vậy?" Con Mickey điên cuồng giật xích rồi sủa lên man dại. Lão Tùng còn đang trong cơn hoảng sợ thì thằng bé tách nhào lên, vật con chó xuống và cắm hàm răng nhỏ nhọn hoắt mà xé toạc cổ của con chó. Con chó ngáng lên một tiếng rồi chết tươi tại chỗ. Mặc cho Lão Tùng chết cứng tại chỗ, thằng bé cứ điên cuồng mà nhai sắc của con chó. Sau mấy giây tính tầm, Lão Tùng mít điên cuồng nhầm đầu của thằng bé mà đấm đá, miệng giít lên. Đồ quái vật tầm lợm thả ra mau. Thằng bé chật khừng lại, nó quay người rồi lại lao vọt lên, nhắm cần cổ của Lão Tùng định cắn xé. Lão Tùng theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên càn lại, thì bị hàm răng nhọn hoắt cắm ngập vào. Một cảm giác đau đớn đến thấu xương, làm cho ngã ngã ngồi ra gào lớn. Tên kia cứ điên cuồng rít thắt và đấm đá thằng bé. Cô Mai cho lão lúc ấy có viên bảo vệ đi tuần, nên thằng bé giật mình nhanh chân lủi mất. Lão Tùng liệm đi trong vũng máu, nhanh chóng được người ta phát hiện và đưa vào bệnh viện, còn thằng bé tần lủi đi đằng nào mất dạng. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau tất cả các chăng mạng đều giật tít về vụ việc một đứa bé quỷ tấn công một bác sĩ giả. Kết quả cùng các hình ảnh mà người ta loai like chim khi phát hiện ra lúc nó đang đi trên đường, nạn nhân cũng xác nhận đứa bé đó chính là thủ phạm giết con chó và tấn công mình. Thành phố ồn ào cả lên, mức báo động đã nhanh chóng được thông ra ngày sáng hôm đó. Trong khi đó, thằng bé quỷ lại ẩn mình trong một góc tối, Nó tích tổ đưa cái lưỡi dài ngoằng mà liếm ít máu huyết tanh ngòm còn đọng lại bên mép. Máu người là món ngon nhất từ khi nó sinh ra, lạ lùng và tươi sống, thế là thằng bé đã bắt đầu đi săn, mà lần này là săn người. Ngày tiếp theo báo tiếp tục đưa lên trang nhất bài báo, quái vật quay trở lại và sát hại một nạn nhân 10 tuổi. Nạn nhân bị xé thành nhiều mảnh và nhanh gần hết thi thể, căn phòng sặc mùi máu. Tin ấy nhanh chóng lan truyền ra khắp hâng cùng ngõ hẻm của thành phố, làm cho người ta hoang mang. Những thông tin về thằng bé quỷ ăn thịt mọi người ngày nào cũng dần dần trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thằng bé cứ trốn chui rúc dưới lòng cống rơ bẩn trong thành phố và đến đêm thì mò ra để tấn công con người để thỏa mãn cơn đói khát. Thằng bé chờ đợi điều gì đây? Động lực nào thôi thúc nó quyết tâm trở lại? Nó cũng không rõ nữa Đêm qua quái vật tấn công nạn nhân thứ 12 Cảnh sát thành phố đã tăng mức cảnh báo lên tối đa Để bắt được con quỷ này từ vấn đề Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net